Truyện Ngôn Tình Xuyên không Nhàn Thê Đương già Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam, được đọc bởi đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio Chương 41, Muốn Cùng Cách mình Lâm công tử làm sao vậy? Thứ nhàn quay đầu, nhìn thẳng Lâm Dưỡng Chi. Phải bỏ qua ám mắt nóc rực, lại mang chút nghi ngờ của Lâm Dưỡng Trì Thật đúng là rất khó. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt lâm dưỡng chi đọa ra tán thưởng Thinh phụ nhân hảo công phù thật là can đảm. Kiến vang rộng trải, thật khiến tại hạ bội phục không dứt. Không biết xương mồm của phụ nhân ở nơi nào. Thất nhà thanh gánh cười nói. Tiểu nữ tử bất quá, chứ là một phụ nhân bị bỏ rơi thôi. Nhỏ nhỏ thủ đoạn lại càng không đáng nhắc tới. Sao có thể được mỹ danh trên thiên hạ như làm công tử khen ngợi? Cũng là thẹn không dám nhận. Hướng chi, hỗ duyên tấn thành bàn hổ, cần gì phải hỏi xuất xứ. Làm dưỡng chi tháng phục nổi. cô nhân nói rất đúng. Hỗ duyên tấn thành bàn hổ, cần gì phải hỏi xuất xứ. Cũng là dưỡng chi hẹp hồi, hôn nhân rộng rãi, không cầu chấp như thế, khiến cho dưỡng chi khăm phục. Thất nhà mỉm cười. Câm tử quá khen. Thích huyền đã là phục nhân. Câm tử có thể gọi thích huyền. Không cần lại thêm hai chữ phu nhân Vẫn kiều phu nhân phu nhân Thật đúng là đang nhắc nhở mình Về sự tồn tại của chiến sanh ca Muốn quên cũng khó khăn Âm dưỡng chi làm như có chút lúng túng Trên mặt hơi ẩn hồng Tài hạ xác thực So với thích quyền lớn hơn mấy tuổi liền gọi người thích mũi được không Thích nhàng cao mày May mắn ăn gọi chính là thích muội Chờ nghe ra giống như là thất muội Thận cũng không đột hộp, nếu hắn muốn gọi nàng là Huyền muội nàng đoán chừng sẽ không kiềm chế mà lạnh rung. Vậy Thích Huyền liền cõi công tử là đại ca tốt lắm. Thích nhàng cười nói, Thích muội là một cô nương kỳ tài như thế, cô Lan Mụi buông tha đi, sao là phải hối hận rồi. Làm những gì làm ra, mộng gián tiếc hận không thôi. Thích nhàng khóe mắt giật giật, không phải là chiến đại gia bỏ nàng. Đó đúng ra chính là nàng từ bỏ chiến sanh ca. Đại ca chuyện đã qua không nên đề cập thêm, thích Nhi nói sang việc khác. Thích Nhi là nhất giới phụ nhân, không hiểu được quốc gia đại sự. Đại ca có thể hay không giảng cho Thất Nhi chuyện của lời phong nhị tướng quân. Làm những chi nhàn nhã một chút. Đây vốn là điều đại cấm kỵ, nhưng bây giờ nói cùng thích muội cũng không sao. Nhờ Thất muội đã nghe, Hai vị tướng quân Lôi Phong đều là triều đại khó gặp. Mở cường thác thổ, không thể bỏ qua công lao của hai vị tướng quân. Lôi Phong nhị quân lại càng không thể bỏ qua. Lôi Phong gia tộc trị quân nghiêm cẩn, trầm trầm trầm thắng. Mười năm trước, Lôi Phong hai vị tướng quân bị người vù hãm bị định tội phản loạn, bán sự cực hình. Thủ hạ dưới trướng hai vị tướng quân, chính là Lôi Phong quân dưới cơn nắm giận liền lên núi, vào rừng làm trại làm thổ phỉ thở chai một hơi làm những gì nói tiếp nói giả bọn họ, bói ngày bị vây trong đau khổ, ống loạn giữa trung nghĩa cùng bảo thù không nghĩ tới, hôm nay đã được thích mũi nói một câu làm thất tịnh phản loạn chi tội khói miệng thất nhàng nhạ trùng cái này thật đúng là lớn bất quả, nhóm quân ngục này có thể nấp ở nơi sân cùng này Mà mười năm như cũ không mất nguyện ký, giống là một quân đội tốt kiếm có Năm đó, đánh được trăm trận trăm tháng quá nhiên không phải là truyền kỳ. Hoàng đẻ kia thật không biết cách dùng người. Nếu có được một quân đội như thế, căn bản chính là như hộ thèm cảnh. Lúc này, bên ngoài, chỉ nghe một loạn thanh âm ba quân giống như trước khi xuất trình truyền đến trung trời. Đôi ngụ khấy thái lập tức hiểu luật ra. Thích mũi, Muốn đi ra ngoài xem một chút không? Lâm dưỡng chi hỏi. Thất nhàng cười khẽ. Không cần, nếu là nói về đánh trận, hẳn là đôi phong nhị quân so sánh với mùa tử tinh thông hơn nhiều lắm. Nữ tử này không chỉ có một thân hào khí, là càng thêm thông minh. Hiếu đường đánh phát vì sở trường của người khác, cho lại hào quan của mình, quả nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Trong lòng Lâm Dưỡng Chì đổi với Thất nhà lại càng thắng phục. Thất Nhàng thật đoán không sai, thích hợp địa hình nổi cao, dễ thụ khó công. hơn nữa, như khí thế như phá vũ trầm trù của lời phong quần, không quá nửa ngày đã đòi diện sân tạc của triều đình liền bị đánh lùi. đồng chánh đường lời phong trại, phân hoang bài Tịnh yến, đánh thắng trận, giải tỏa bớt những ấm ức bao năm qua, trong nội tâm quân sĩ xứng khoái không dứt, Thất nhàng cùng lâm dưỡng trì tất nhiên được tôn làm thượng khách. thích cô nương, lo giả ta lúc trước có nhiều chỗ đắc tội, hy vọng cô nương nhiều khoan dùng. Lo giả nâng trẻ hướng thất nhàng ta tội. Thất nhàng cười cười không để ý lắm. thích huyền cũng chưa chịu quá tội hình, đòi đừng già có tội gì. Mấy người phong lập cũng đứng dậy. Cô nương đã nhân đại lượng, làm cho chúng ta xấu hột không thôi khách nhàng phát phát tài chuyện quá khứ đều đã trôi qua rồi thế là các người có tính toán gì về sao không quanh nằm chiếm cứ nơi này cũng không phải là kế hoạch lâu dài qua thêm 10 năm lôi phong nhiệt quần không muốn xuống dốc cũng không được một câu nói làm nội tâm mỗi người đều trầm xuống bọn họ tất nhiên cũng nghĩ đến điểm này mới vật vả tìm kiếm người có kiến giả đến khi bọn họ bài mô tính kể Theo cô nương chứng kiến, chúng ta phải làm như thế nào? Thói giả nghiêm túc hỏi. Tìm thế lực có thể cùng hoàng gia đối kháng mà cách mình. Thất nhàng vỗ mặt bàn nổi. Cho tới bây giờ, trung hành liên hiệp chính là đạo thủ thắng. Thói giả nhìn một chút thất nhà Lúc trước, thật là có mộng cổ thế lực ngầm. Nhiều lần tới tìm chúng ta, đó là hậu vệ của dự vương. Lúc ấy chúng ta nghĩ không thể phản bội triều đình liền dứt phát từ chối Hậu vệ của Nhật Vương Thất Nhàng cao mài đây lại là người nào Thất muội không biết cũng là bình thường làm dưỡng chi nhìn thần sắc Thất Nhàng bưng rộn vì nàng giải thích nghi hoạt Nhật Vương là trẻ trẻ tiên vương theo truyền thuyết năm đó Nhật Vương văn thao vũ lược mấy vị hoàng tử Nhật Vương là vị ưu tú nhất Cũng đừng sụn ái nhất Lại không biết vì nguyên nhân gì Đột nhiên nhiễm tật bệnh Anh niềm tạo thể Thất nhàng bị môi Tòa dung vỡ kịch rất rõ ràng Đột nhiên nhiễm tật bệnh Càng sao sẽ trùng hợp như vậy Thêm chừng chính là Tiên vương gan tị với tài hoa của đệ đệ Hạ chết dược vương Mới có chuyện Hậu vệ dược vương liên lạc lôi phong quân Biết mặt mô đồ lật đổ triều đình hiện tại Hậu vệ dược vương là người như thế nào thất nhàng hỏi lo giả suy nghĩ một chút nói năm đó tiên vương đăng vị liền đem lẫm thành ở Biên Thùy bàn cho nhi tử của dược vương là hánh liên vân lẫm từ đó về sau liền không người nào nhìn thấy tiểu dược vương chẳng là không biết hánh liên vân lẫm này rốt cuộc có năng lực làm chỗ dược cho lôi phong quân hay không thất nhàng cao mài thật đúng là như thế Lòi giả đáp Vậy thì đi dò xét thử xem Ánh liên vân lãm kìa Rốt cuộc có năng lực này hay không Thất nhàng phun ra một câu Lòi giả nhìn một chút thất nhàng Cùng Lâm Dũng Chi Làm như có chút quận bác Rốt cuộc lấy dụng kỹ nổi Cô nương, công tử Lòi giả có một yêu cầu quá đáng Lòi giả nơi này Đều là người thô kệt Đối với viện đàm phán liên minh Thật là tìm không ra nhân tài có thể đạm đường. Hy vọng cô nương cùng với công tử giúp lôi phong trại chúng ta lần này đi vào thám tiểu dật vương kia. Thế nhàng không khỏi nghĩ muốn thở dài. Nhóm quân này rốt cuộc ta làm thế nào có thể tránh thoát đuổi bác tổng quá 10 năm này chứ. Được rồi, năng đành làm người tốt đến cùng, giúp hẳn lần này vậy, coi như là cấm cho bọn họ. Những người có cảnh ngộ tương tự kiếp trước của mình một cái công đạo cũng tốt. Trường 42 Hát Điên Vân Lập Cô nương, không tự đã đánh địa điểm ớt định. Nói giả đầu đội một duy. Ở bên tay thất nhạc một thân nam trang nó nhỏ. Nói giả dơ mạo vô cùng đặc thù, tất nhiên là phải che giấu đi. Thất nhạc dương mát, khắp hiền hông tự chủ cáo ra. tất kể ở niên đại nào, hai bên thế lực ngầm điên lạc gặp mặt. Điều ở chọn địa điểm, luôn mang một ý tứ hàm sốt. Xem cảnh trước mắt này tấn bay tán loạn, hoa hồng rụt lạc, mặn trên ghi rõ, thành đường viên. Chỗ này không phải được gọi là kỷ viên sao. Mấy ngày nay, người của lôi phong trại rất nhanh, liên liên lạc được với tủ hạ của tiểu dược vương. Chỉ có thể nói, tiểu dược vương đối với lôi phong quân quá thận rất để ý. Thế nhưng còn lưu lại cho bọn họ vương thức liên lạc, càng đốt đúng chính là Cô hiện tại nên ở Lẩm Thành. liên Vân Lẩm là đang ở Doanh Thành, rất gần Kinh Trô. Bởi vậy, lần này, mấy người tất nhàng liền có cơ hội được cùng Đà Lạo Bản trực tiếp gặp gỡ. Ai nhà, công tự gia, người thật tuấn tố. Trước kia chưa từng thấy nhà. Là lần đầu tiên tới chỗ chúng ta sao? Đường tỷ đầy giới thiệu cho người mấy vị cô nương. Bảo đảm cho người lần này tới không ổn không đi. Thích nhàng đang thất thần, anh nghe một giọng nữ ở bên tai vang lên, trắng trận tê dại, mì hoạt lòng người. Thích nhàng đạo mát, chỉ thấy một nữ tử, mặn kiện tơ lục hoa phục, đầu tóc búi kiểu hoa cốt, tay cầm xa quạt hương, đàn bám trũ nửa thân trên của Lâm Duận Chi, cơn mặt tạng mát gió xuân, đối cười như hô liền, nhưng không mất phần không khéo. Nhưng nàng tự xưng đường tỷ chó là người chủng quản nơi này. Nhưng lõ bản này cũng quá trẻ tuổi đi. Thất nhàng ngẫm như nữ tử trước mắt. Bất quả khoảng chừng 20 tuổi. Mặc dù gương mặt thận được son phấn che giấu Nhưng phóng thần chi vị tạng mát ra từ nữ tử này đã làm cho thất nhàng cảm thấy thích thú. Phong trần nhưng không thập kém. Quyến rượu lại không dâm tà. nhưng lại lâm dụng chi trái mặt đã trăng đầy một mảnh hồng bàn. Làm như muốn đem đường tỉ Từ trên người đẩy sa, ra lại không dám đưa tay đụng vào người đường tị. Trong lúc nhất thời không biết làm sao. Cô nương xin tự trọng. Thích nhàng thoảng cái vui vẻ, xì một tiếng nở nụ cười. Làm những chi này có thật là bảo vật nha. Lại đối với cô nương thanh lầu, nỗi muốn đối phương tự trọng. Người nam nhân này chẳng lẽ còn non. Đừng phải chuyện này lại còn giấu hổ thành như vậy. Đói tuần thiết này Hiển thất nhàng nhớ lại chiến sinh ca. Các người thật đúng là một đôi cực phẩm trái ngược hoàn toàn. đôi giả ở phía sao âm thầm cười không thôi. Tuy nhiên cũng không dám lộ ra thành âm. Chỉ thấy ba vai rộng rãi không ngừng trung rảy. Hiển thức nhàng không nhịn được muốn nói phải hắn. Huynh đệ, cẩn thận nghẹn thành nội thương. Đường tỉ cũng thật hấn thú nhìn nam nhân trước mắt cỏ dung mạo tựa vang an. Rốt cười trong mắt càng thêm sáng rực. Cũng chính là gặp một nam tử so với nữ nhân còn đẹp hơn. Muốn đùa chút mà thôi, không nghĩ tới cư nhi có là một cực phẩm bảo thủ. Tâm tiêu đùa lại càng dâng lên, môi đỏ mộng công lên. Công tự gia, ta nói nào không tự trọng vậy? Người đến nơi chúng ta đầy đã tìm niềm vui, và có thể chê chúng ta quá mất tự giữ Công tự gia thật đúng là khiến cho ta không giải thích được. vừa nói Hai cánh tay vùng lên cổ Lâm Dũng chì cúng ma kiêu mệt từ từ tiến tới gần. Khuếp mặt, Lâm Dũng chì toát ra, nhé hoảng sợ không dứt. Thất nhàng nhìn không đành lòng, họ nhẹ một tiếng, lên tiếng dạy vậy Đường tỉ, vị tiểu ca ca đây, thật sự không quen, người đừng làm khỏi hắn nữa. Đường tỉ, nghe tiếng qua đầu, cười hẹp mắt, ánh mắt ở trên người thất nhàng xoay tròn mấy cái, đọc nhiên đôi cười càng tươi lên. Cánh thai bạch đầu cuối cùng đã từ trên thân thể Lâm Duệ chi vùng tuốn, các hồng đến gần thất nhà. Tiểu can Nhi à, thận là kẻ gia nộng thịt, đi tỷ đầy rất thích. Thất nha đột nhiên cảm giác sau lần một trận lạnh hàng, Tô cười nhịn hót. Là lẽ kỳ quái, khiến Thất nha cảm giác như mình là đường tăng đang bị yêu tình đánh giá. Chính mình nghĩ nhịch đó thanh mồi ngon đặt ngay trước mặt. Ở nhân này làm cho người ta cảm giác Nàng thật sự là rất giống chiến gia hồ ly, chiến nhật thị. Thất nhà nhát miệng. Được, đường đường tỷ yêu thích là phúc phận của thích mộ. Thế phải đường tỷ chấp lại quả hương, cha này ở môi, nấu cười cũng không giảm. Chẳng qua là với niên kỳ tiểu ca nhi lại tới loại địa phương như thanh đường viên ta, có thể hay không khiến người trong nhà lo lắng. Thất nhà lại nhát miệng lên. người trong nhà Đường tỉ này là muốn tối nàng nhắn nhộ cái gì sao? Đường tỷ chúng ta là đến tìm người. Nói dạ, lại tiếng lên một bước nói. Các cung ngực nhân này dây dưa tiếp, chính sự sẽ chậm trải bớt. Đường tỉ liếc nhìn hắn một cái. Tới nơi của chúng ta, dĩ nhiên là để tìm người. Chẳng lẽ ra đây không phải là đến tìm người. Nói đi, là muốn tìm tiểu đào hồng hay là tiểu lê hoa vậy? nàng thật là xem bọn họ là khách làng chơi cứ tiêu gạt quanh co đo đình chấn ông Vâng lên phó giả nhẹ giọng nói đây là ấm hiệu liên lạc tuân tỷ lúc này mới thu hồ nụ cười trên dưới đánh giá lô giả một phèn vân trung lẫm hút giật thăng lại quát mắng về phía Lâm dụng chi cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên người thất nhàn nguyên la lạ chư vị đường nhì ánh mắt thật vượng về Chẳng qua là tiểu ca này cũng là... Thích nhàng cười cười, có vấn bên ngoài mà thôi. Tì muốn nói giúp lôi phong quân một tay. Nhưng thống chị lúc ban đầu vẫn không thể biến đổi. Ở nơi này, chuyện phản đế thật đúng là quá phiền phức. Nàng cũng không muốn chọc đến loại đại phiền tỏi này. có vấn bên ngoài, đơn tỷ thẳng nhiên cười. Tiểu ca nhi trùng từ thật đúng là mở lạ. Ta nghĩ có tiểu can nhi ở đây đang gặp mặt này tuyệt đối sẽ thành công. Thích nhàng cao mày đường tỷ này thật đúng là đối với ngàn có phần nắm chắc vậy. Chưa vị đi theo ta. Chú tử đã đợi tại gian phòng. Đường tỷ chuyển hướng về phía lôi dạ nổi. Thấy người đi theo đường tỷ lên lầu đi vàng nhà giang. Bên trong nhà giang một năm tự áo đen ngồi một mình trong đỏ. Trên mặt là một cái mắt đã mà bạc che yeah, dung nhang bản thân vẫn như cụ cắm mát ra một loại hơi thở vương giả không thể xâm phạm đây chắc là tiểu dược vương trong truyền thiết kia đi quá nhiên đủ thần bí ngay cả mặt cũng muốn giấu kín mà có giả là bởi vì quá mất hung ác mới không thể không che lại chắc lẽ ác liên vân làm này cũng vì nguyên nhân tương tự chủ tử bọn họ đến đường tỷ tiến vào bậm bảo Hát liên văn lẩm gật nhẹ đầu, đi xuống đi. Thanh âm trầm thấm áp ách, khiến thất nhàng cao mài. Thanh âm lẩm liệt, không có nhiệt độ, dẫn lộ rõ ràng chủ nhân nên là người bạc tình đi. Đương tỷ theo lời lua ra, vì mấy người khắp cửa phòng lại. thích nhàng quay đầu, liền nhìn thấy khóe miệng đường tỷ cung lên một nụ cười quỷ vị Trong lúc nhất thời, theo lưng nàng như có một trận ác hàng vị nào là lôi phong cãi chủ Hánh Liên Văn Lẩm nói thẳng gường má quát về phía ba người vừa tiến vào sóng mắt lưu chuyển thoáng cãi như dừng lại trên người thất nhàng cũng là ánh mắt lạnh nhạt lại như lột ra vẻ âm u không dứt làm cho nội tâm thất nhàng càng bùng bực đây đã lần đầu tiên nàng gặp mặt Hánh Liên Vân lẫm nhưng làm sao nàng cảm giác giống như chính mình thiếu hắn mấy trăm vàng bạc thế Đại khái, cảm giác được hơi thở của Hà Liên Vân lẫm chật biên hỏa. Lâm Dựng Trì tiến tới một bước, cha ở trước mặt thất nhà Dựt vương, vị kia mới là lôi đường già. Rói giả, lấy duy một xuống, ôm quyền. Rói giả, ra mắt Dựt vương. Á Liên Vân Lậm không nhìn hắn lại nhìn thẳng Lâm Dựng Chi. Vậy các ngươi đây là ai? Lâm Dựng Chi chỉ cảm thấy mình giống như là bị sói nhìn thẳng. Trong lúc nhất thời, mồ hôi lạnh tuôn sa không dớ. Hắn chắc chắn bản thân chưa thường quen biết vị dược vương này. Nhưng ảnh mắt người này nhìn hắn giống như là kẻ đã đọc thề, chấm loạn hàng nhi của hắn vậy. Bản thân hắn khiến người chán ghét như thế sao? ai vị này là thần thích của Lô Dạ, không ngại. Lô Dạ nói, thích nghiệp ra mắt dược vương, thích nhàng từ sau lưng Lâm Dũng Chi đi xa thoải mái hành lễ. Khi ở địa vị cao, luôn có bệnh đang nghi sắc nạn, rất dễ hiểu thôi. Khi nào thì lôi phong quân, để nữ nhân làm thượng thích rồi. Hết liên Vân lặm quýt mắt, như gió thu cũng hết lá vàng, hướng về phía tất nhà Tất nhà khiêu mì, dược vương này đang kỳ thị phát nữ một cách trắng trận xáo. Không để nàng mở miệng, làm dưỡng chi, cũng khi nàng ôm bất bệnh. Sao có thể so sánh thích mùi với những nữ tử bình thường khác? Dược vương sao có thể quy mộng cây tử mà lật úp cả một thuyền. Ác riêng vương lẩm hiếp mắt nhìn về phía lâm dưỡng trì. Lâm dưỡng trì chỉ cảm thấy các hơi lạnh như văn. Dược vương này thận đúng ha bụng dạ hẹp hồi. Người như vậy thận có thể thành đại sự sao? Lập tức lâm dưỡng trì ôm quyền là những chi mạo phạm. Dược vương không cần lãng phí thời gian so đo với tiểu nữ tử. Vẫn là bàn về chủ đề chính hôm nay thì tốt hơn. thất nhàng nổi. Nên dùng tốc độ ngắn nhất giải quyến vấn đề chính hôm nay. Nàng cũng không muốn cùng đại nhân vật này chung đột trong thời gian quá dài. Hãy không chừng người này chính là để vương ngày sau. để vương gia là vô tình nhất. Một khi không hai lòng, đó chính là đại họa có thể mất đầu. Người như thế không nên trêu chọc, không thể tiêu chọc. Cách xa xa là tốt nhất.